Trường 265, biến cố tả vương đình, editor, kinh góp ba tô toàn thân hoàn thành một lần lột xác, chuyển hóa thần lực thành đạo lực, đạo vận, thoát khỏi sự ràng buộc pháp tắc thiên địa, càng Tiếp cận gần đại đạo, đây là đạo cảnh, không biết trải qua bao nhiêu năm, người có thể đột phá đạo cảnh, ai ai cũng phải có thiên phú chắc tuyệt, có đại khí vận, đại cơ duyên cùng đại. Nghị lực Nửa tháng sau, sở huyền đột nhiên biết được một tin tức chấn động, tà vương đình đổi chủ, nói một cách chính xác, lão tà vương cùng tiểu tà vương, bị hạ bệ, là do thế lực phía sau tà. Vương đình, âm thầm lặng lẽ đi tới Nam Châu, tiếp quản tà vương đình, người nọ, đến từ đại tà cung, chính là tà tử đại tà cung, là thế lực phía sau ủng hộ cho tà vương đình, hôm nay, mọi chuyện. Ở tà vương đình đều do tà tử quyết định, lão tà vương bị phái đến vực hỗn loạn. Tà vương vẫn biểu hiện với bên ngoài là chủ của vương đình, nhưng thật ra đã không còn quyền lợi gì, xem chừng. Tình cảnh cũng không được tốt, người thảm nhất chính là tiểu tà vương. Cũng không biết vì lý do gì, tà tử thấy hắn trương mắt, nên nghiêm hình tra tấn tiểu tà vương vài ngày, khiến cho hắn vớt đi nửa cái mạng, rất thê thảm. Cuối cùng được một vị tâm phúc liều mình cứu giúp, trốn khỏi tà vương đình, tiến vào mênh mông đại sơn, không biết tung tích. mênh mông đại sơn, khu vực tiếp giáp biên giới giữa các châu, chuyện này khiến cho toàn bộ tà tu đều phải hoan hô ăn mừng, vương đình quen thuộc, rốt cục đã quay về, lúc trước bởi vì luật pháp mới của tà vương mà những tà tu quật khởi đều bị xa lánh. Thậm chí còn bị chém giết, biến cố ở tà vương đình, cũng không gây ra động tính lớn, tựa hồ tà tử vẫn chưa muốn bại lộ, chuyện tà vương đình đã đổi chủ, hắn vẫn để tà vương ra mặt làm chủ, tà tử rất ít khi lộ diện, nhưng sở huyền lại biết rất rõ, vị tà tử này rất đúng với danh xưng tà tử, xét về mức độ tàn bạo cũng không kém khi so với tiểu tà vương trước kia. Biến cố tà vương đình xảy ra quá đột ngột, sở huyền ý thức được, tình thế ở Nam Châu sắp bị rung chuyển, những thế lực trước kia bố cục chiến ma. Cổ địa, hiện tại đều dần ngoi đầu lên mặt nước, trước khi chiến ma cổ địa chính thức mở ra, sẽ tiến hành giao đấu một phần, hắn cũng không quan tâm tà vương bị gì, lại càng không chú ý tiểu ta Vương có ngủm củ tỏi hay không? Một tháng sau... Sở huyền đang tu luyện Thì đột nhiên mở to mắt Tà vương đã chết Hắn liền thông qua thiên đảo phù dò xét Rốt cục đã được biết được nguyên nhân Khiến tà vương chết đi Tiểu tà vương là con ruột của tà vương Bị tà tử ngược đãi như thế Hắn là phụ thân Làm sao có thể không phẫn nộ cho được Khiến cho tà tử phá lệ Ra tay trừng trị tà Vương Dựa theo quy củ của tà vương đình Mỗi đời tà vương đều có tư cách tía vào đại tà cung tại vực hỗn loạn Trở thành một gã chấp sự mà người của đại tà cung không có quyền xử lý Trừng phạt tà vương cùng người thừa kế tà vương Chắc chắn tà tử đã phá hỏng quy củ Nhưng mà hắn là tà tử Chính là tà tử đại tà cung Quy củ trong mắt Hà Xem là thứ gì Quy củ là do đại tà Cung chế định Đương nhiên là hắn có thể thay đổi, đúng là bởi vì tà tử xem thường quy củ, cho nên trong lòng tà vương oánh giận, nhất là nhìn thấy nhi tử bị tra tấn dã man, cho nên hắn đã sinh. ra tâm tư muốn trả thù, rốt cuộc tìm được cơ hội, đột nhiên ra tay đánh lén, kết quả tà vương bị đánh chết, tu vi hai người cách biệt quá xa, cho dù là đánh lén cũng không thể làm nênh cơm cháo. gì Sở huyền lắc đầu ngao ngán, Tà Vương chết đúng là rất thảm, cũng không thể xem Tà Vương là thủ hạ chân chính của hắn, dựa vào tình thế trước mắt, cũng chỉ là một quân cờ vô dụng mà. Thôi, nếu chết rồi thì thôi, không có ai dám báo thù giúp Tà Vương, mà tiểu Tà Vương cũng không có năng lực này, đối mặt với Tà Tử Đại Tà cung, hắn chỉ là một tiểu Tà Vương lưu lạc, lấy đâu ra năng lực báo thù Hắn cũng không phải là khí vận chi tử Nam Châu, trừ phi tiểu tà vương gặp được đại cơ duyên, có thể cường thế quật khởi, nếu không thì kiếp này đừng mong báo được thù, sở Huyền lắc đầu, không tiếp tục chú ý chuyện ở tà vương đình nữa. Sau khi tu luyện xong, sở huyền theo thói quen lấy tầm đạo kính ra, bắt đầu tìm kiếm cường giả đảo cảnh, đã thật lâu không tìm. Thấy thành viên mới cho hội, Nguyên sơ đạo tinh đã sắp lột xác, nếu tìm thêm một vị thành viên mới, có thể thúc đẩy quá trình này, cây kim trên mặt kính đang xoay vòng, hắn vốn cho rằng lần này đã thất bại, bên trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một điểm u ám, Sở Huyền hơi sững sờ, vì sao có màu u ám, là một cường giả đạo cảnh đặc biệt ư, hắn đành chịu thôi, tầm đạo kính không thể tìm ra tin tức của cường giả đạo cảnh Chỉ có thông qua trò chuyện mới biết được thông tin.